Các em thân mến, ở phần trước, Elliot cùng với chú khỉ Faso và Cassia đã bắt đầu chuyến đi gặp vua cát quyền quý dưới sự chỉ dẫn của Sapa. Người trưởng đoàn lữ hành dẫn cả nhóm bạn đến một tòa nhà. Bên dưới tòa nhà chính là hệ thống tàu điện ngầm tân tiến ở Ozagora Hệ thống này có tên là trạm sao sẹt. Khi bước vào bên trong, bốn người cùng len lỏi qua đại sảnh đến một thang máy để di chuyển xuống các sân ga nằm sâu dưới lòng đất sân ga rộng mênh mông, đặc biệt chẳng có lấy một chiếc hành lang hay bảng thông báo nào. Trước mặt họ chỉ là hàng trăm quả cầu trong suốt. Những quả cầu đó chính là phương tiện giúp người dân Ozagora có thể di chuyển đến bất kỳ nơi đâu trong lãnh thổ của mình. Sopa dẫn nhóm bạn Elliot bước vào một quả cầu có đường kính khoảng 3 mét. Bên trong có 5 chiếc ghế, một khoang hành lý rộng rãi và một chiếc bàn nhỏ trong suốt. Sopa lướt ngón tay trên mặt bàn. Ngay lập tức, một sơ đồ sáng rực xuất hiện với những chấm nhỏ tượng trưng cho những chạm rừng. Sơ chạm vào điểm sáng, vọng lâu, điểm đến trong hành trình. Elliot và hai người bạn đồng hành hết sức ngạc nhiên với sự phát triển công nghệ tiên tiến nơi đây. Ozagora quả là một lãnh địa vàng với nguồn tài nguyên quý giá là cát thần và đá sa thạch. Liệu chuyến đi của Elliot có thành công? Cậu bé sẽ gặp được vua cát để giải cứu người cha đang lâm bệnh nặng của mình. Mời các em lắng nghe những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Vua Cát của nữ nhà văn Perry để có được câu trả lời nhé. Ô, chúng ta sẽ va phải họ mất. Elioth hét lên. Đừng lo, xê trấn chấn an. Chúng ta chỉ sắp tiến vào đường hầm cao tốc thôi mà. Sự di chuyển của các quả cầu được quản lý chặt chẽ bởi một trung tâm điều khiển. Tai nạn chưa bao giờ xảy ra. Quả thực, Quả cầu của họ tiến vào đường hầm giữa hai quả cầu khác một cách chính xác. Tạm thờ phào, Idiot ngả người ra lưng ghế. Nhưng mỗi khi có một quả cầu ở hướng ngược lại lao vút qua, hoặc những lúc quả cầu đổi hướng, cậu lại run bắn. Hệ thống sao sẹt lớn kinh khủng, Cassia nhận xét trong lúc quan sát màn hình. Tôi cứ nghĩ Ozagora không rộng lớn đến thế. À... Nhưng hệ thống này không chỉ giới hạn trong Ozagora, nó còn tỏa rộng đến các thành phố khác nữa. Có, có các thành phố khác nữa sao? Cassia ngạc nhiên hỏi lại. Ozagora là thành phố cổ nhất và nhỏ nhất của chúng tôi, Sepak giải thích. Trước đây khá lâu, nó là thành phố duy nhất. Tuy vậy, đối diện với sự gia tăng dân số, 5 thành phố khác đã được xây dựng qua nhiều thế kỷ. Có hai thành phố ngầm trong vách đá và ba thành phố ở các ốc đảo sa mạc. Tất nhiên là chưa kể các ngôi làng. Ôi trời, Pharo thốt lên. Dân số của Ozagora là bao nhiêu? Khoảng 3 triệu, Cepak đáp. Trời đất, Cassia buộc miệng. Tôi cứ tưởng là chỉ có một nhóm người xứ cát. Cư dân mộng giới biết về chúng tôi khá ít, Cepak nhún vai đáp. Quả cầu đột ngột ra khỏi bóng tối trong đường hầm và bay lên cao. Nó rời mặt đất, trượt dọc theo ba sợi dây mà người ta chỉ thấy loáng thoáng và dường như không gắn vào kết cấu nào khác. Elliot hoảng sợ bấu chặt vào ghế. Quang cảnh vùn vụt trôi qua khiến cậu không thể kịp quan sát. Tất cả những gì mà Elliot phân biệt được là vách đá màu nâu đỏ mà quả cầu đang lao thẳng vào nơi không có một lỗ hồng nào cả. Không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu nhắm tịt mắt lại. Quả cầu thực hiện một cú đổi hướng đột ngột và ánh sáng xung quanh trở tối đi. Sau đó, nó giảm dần tốc độ, trôi thêm vài giây nữa trước khi dừng lại. Eliud mở mắt, họ đã đến chạm vọng lâu. Cậu nới lỏng hai bàn tay đang nắm cây ghế chặt đến nỗi, các ngón co cứng cả lại. Ở đây không có mấy người nhỉ? Fazio nhận xét trong lúc thận trọng nhảy xuống sân ga vắng lặng. Thật ra trạm này chủ yếu phục vụ du lịch, mà Ozagora thì không có nhiều khách du lịch, Seppach nói. Eliott, Cassia và Fazio trao nhau những cái nhìn đầy ẩn ý trước khi theo chân ông trưởng đoàn lữ hành đến thang máy. Đại sảnh của trạm rừng hoàn toàn nằm trong vách đá và đầy ấn tượng với các thạch ngũ trên trần. Nhưng sự ngoạn mục thực sự nằm ở bên ngoài, trên khoảng sân trống nhìn xuống thành phố. Elioth tiến đến lan can và sững người, nín thở vì cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Bên sườn vách đá, đường bệ giữa quang cảnh chỉ có cát và đá, một cung điện bằng thủy tinh đẹp đẽ, vươn cao sừng sững với hàng ngàn vách kính phản chiếu ánh nắng lấp lánh sắc màu. Một hàng dài, những con tắc đảo hoa, tạo thành vệt nối giữa cung điện và sa mạc mênh mông ở phía ra. Đây đúng là một tòa lâu đài trong truyện cổ tích, Elios thốt lên. Thủy tinh cung có thể cạnh tranh với những công trình đẹp nhất mộng giới. Có một chạm sao sẹt dẫn thẳng vào trong đó, nhưng tôi không muốn mọi người bỏ qua cảnh tượng này. Nó lấp lánh như một viên kim cương vậy, Pha-dô nhận xét. Các ông đã nhờ các pháp sư của mộng giới để xây nó hay sao? Không, thủy tinh cung hoàn toàn được xây dựng bởi người xứ cát, không dùng đến phép thuật. Thành phần chủ đạo của thủy tinh là cát, mà cát là đặc sản từ bao đời nay của chúng tôi và không còn là một thứ lạ lẫm đối với các thợ kính bậc thầy của chúng tôi. Ba người bạn há hốc mồm hồi lâu. Ngây ngất trước sự huy hoàng trắng lệ Mà mình đang thấy Thôi nào Ta đi thôi Xe bắc lên tiếng Cắt ngang sự chim ngưỡng của họ Vua cát đang đợi các bạn Người trưởng đoàn lữ hành Tiến đến một con đường dốc thoay thoải Đi xuống sườn vách đá Về phía thủy tinh cung Cassia và Phaô nối gót ông Ngược lại Elioth đột nhiên không thể nào nhấc chân được Cậu thở hồn hền, tim đập như chống trận và chuyến di chuyển bằng sao xẹt vừa rồi chỉ càng làm tình hình tồi tệ thêm. Elioth rơi vào tình trạng như vậy vì cậu biết thời điểm của sự thật đã đến. Cậu sắp được gặp vua cát. Kể từ khi được bà Lu trao cho chiếc đồng hồ cát, Elioth đã tập trung vào việc tìm ra vua cát. Cậu chưa bao giờ hình dung ra cuộc gặp gỡ cho đến lúc này. Ông ta trông như thế nào? Ông ta có gây ấn tượng mạnh như cung điện của mình không? Phải tiếp cận ông ta như thế nào? Ông ta có chấp nhận giúp cậu không? Có phải nhắc đến bà Lu không? Những câu hỏi vụt qua trong đầu Elioth như những ngôi sao băng, câu nọ, nối tiếp câu kia. Và đôi chân cậu từ chối bước. Elioth nhắm mắt. Cậu nghĩ đến ba đang nằm trên giường bệnh. Với một quả thận không còn hoạt động và một cơ thể đang tàn lội. Cậu nhớ lại câu nói khủng khiếp của bà Lu. Các bác sĩ cho rằng Philip sẽ chê trước Giáng sinh. Rồi nhớ đến những thử thách mà mình đã phải chịu đựng để đến được đây. Cũng như hy vọng điên rồ đã buộc cậu không được bỏ cuộc bất chấp mọi gian nguy. Cậu nghĩ đến tương lai hạnh phúc mà vua cát có thể biến thành hiện thực. Ba cậu hồi sinh và quay về nhà, tươi cười ôm con trong vòng tay. Eliud mở mắt, cậu đã sẵn sàng. Chờ tôi với, cậu gọi các bạn. Đoạn, cậu xài bước đuổi theo họ. Ánh nắng bắt đầu dáng xuống đầu nhóm người như những cú đấm của một võ sĩ quyền anh khi họ đến bên một cánh cửa đổ sộ bằng gỗ. Seppach dùng cây búa gõ cửa đập ba tiếng đành gọn. Tiếng gõ vang vọng bên trong tòa nhà Tiếng chân bước vang lên Sau đó, một phụ nữ to béo Có gương mặt dữ dằn Mở cái cửa sổ con nằm giữa cánh cửa Bà ta quan sát bốn vị khách từ đầu đến chân Có chuyện gì? Bà ta hỏi với giọng khó chịu Chào bà, Nani xê Park lên tiếng Chúng tôi có hẹn với vua cát lúc 9 giờ Chúng tôi xin lỗi vì đến hơi muộn Hừ. Hmm. Người phụ nữ chỉ đáp vọn vẹn có thế rồi đóng cửa sổ lại. Một loạt tiếng mở khóa lạch cạch vang lên, sau đó cánh cửa mở ra và bà các cổng béo ú ra hiệu cho cả nhóm vào trong. Họ tiến vào một gian phòng rộng mênh mông và sáng sủa, nom như một tu viện hiện đại. Những vòng cuốn tinh tế làm bằng loại đá trắng sáng, chắc chắn là sa thạch. Nâng đỡ đỉnh vòng kính bằng một phép màu kiến trúc mà Elliot không sao giải thích nổi. Để cho ánh nắng lọt qua, nhưng vẫn duy trì nhiệt độ dịu mát của gian phòng. Mọi người chờ ở đây, bà Nani vừa nói, vừa chỉ vào mấy băng ghế bọc nhung xanh lá cây nền nã, trước khi Lê bước bỏ đi. À, Pha-du bình phẩm, bà này có vẻ không được dễ tính cho lắm. Nani rất coi trọng công việc canh gác của mình, Sepak nhận xét. Bà ấy tin rằng có hàng đống người muốn chiếm đoạt những bí mật của các thần và trở nên hơi cảnh giác quá mức. Thực ra, chúng ta đi qua cổng chính chỉ vì phép lịch sự, có những lối ra vào khác và chúng không hề được canh gác. Bà ta cảnh giác là đúng, Kasia nói. Ở Onidia... Nhiều kẻ trộm cát sẵn sàng trả một cái giá rất cao để biết được những bí mật bên trong cung điện này Ô oh, tất nhiên rồi, Seppach công nhận Nhưng chúng chưa bao giờ đến được đây Chúng tôi không quá lo lắng về chuyện đó Các biện pháp bảo vệ xứ cát như hiện nay là đủ rồi Là ông nói thôi, Cassia đáp với một cái biểu môi hoài nghi Park mời ba vị khách ngồi xuống các băng ghế được chỉ. Đối diện với họ là một bức tường treo đầy những chiếc đồng hồ chỉ giờ giấc ở nhiều địa điểm khác nhau. Hiện tại ở Ozagora là 9 giờ 15, cách London đúng 12 múi giờ vì hiện tại ở đó đang là 21 giờ 15 phút. Giờ giấc của Paris là 22 giờ 15, Delhi là 3 giờ 45 và Sao Paulo là 18 giờ 15. Tuy vậy, Eliud nhanh chóng nhận ra một chi tiết không ổn. Chúng ta đã ở đây được khoảng 10 phút, cậu nói. Nhưng cái đồng hồ của Hedonis và Ephetis không hề chạy. Hình như chúng bị hỏng. Chúng không hỏng đâu, bạn tôi ơi, Phasol đáp. Ở Hedonis luôn là 12 giờ trưa và ở Ephetis luôn là nửa đêm. Sao cơ? Thời gian ở đó ngừng trôi à? Eliot kinh ngạc hỏi lại. Thời gian là vô nghĩa tại Orenia vì nó không có tác dụng gì đối với những sinh vật không bao giờ lão hóa. Sipak đáp. Thế nhưng người Orenia cũng có ngày tháng chứ? Eliot cãi lại. Cháu còn nhớ ông Joff đã nhắc đến... Chúng tôi dùng thời gian của Ozagora để làm chuẩn cho các sự kiện lịch sử. Cassia ngắt lời cậu bé. Và để phân định ngày đêm... Seppak nói thêm, chuyện đó cho phép một sự tổ chức cuộc sống tối thiểu. Vậy còn tại Ozagora này thì sao? Elios hỏi. Ở đây thì mọi thứ y hệt như hạ giới, Seppak đáp. Mỗi giây hay mỗi phút đều kéo dài như nhau. Thế thì dây vi phút của các ông hơi bị dây thun rồi, Faru thốt lên. Tôi đang chờ muốn dài cổ đây này, bao giờ Thì chúng ta mới được gặp ông ta, vua cát ấy Đúng lúc đó, tiếng lê chân đáng ghét của bà các cổng vang lên Và bốn vị khách quay lại Đi cùng với Nani là một thanh niên cao giáo và nhanh nhẹn Có làn da sẫm màu Anh tươi cười tiến đến chỗ họ Đôi bớt qua cổ và chiếc áo thụng xanh lá cây có thắt lưng Khiến anh trông giống như Robin Hood